trong tay Sở Vân, tùy tuyết đao chợt an tĩnh trở lại, đao quang đại thịnh, rút đao, bổ xuống. Cự nhiên dám khiêu chiến ta, không tự lượng sức, tự tìm đường chết. Sắc mặt Tàn Lang nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi, "Lang nha quyển!" Hắc vụ nhanh chóng tụ tập lên trên tay trái của hắn, tạo thành quyền đầu, đánh thẳng về phía Sở Vân. Hắc vụ hóa thành một chiếc đầu sói dữ tợn, lớn bằng một chiếc thuyền nhẹ. Thân hình gầy yếu của Sở Vân trước mặt nó không có một chút ý nghĩa nào cả. Sở Vân tam lão trợn mắt, đồng thanh kêu lớn. Sở Vân bất động thanh sắc, không hề dừng lại, dùng sức đạp một cái, thân hình như diều gặp gió bay thẳng lên trên không trung. Tiếng gió u u gào thét bên tai, lang nha quyền trước mặt đen như mực, giữ tợn đáng sợ. Phía sau quyền đầu, tản lang hắc vụ cuồn cuộn quanh thân giống như là ma thần. Trong mắt hắn chàn đầy tàn nhẫn, phản phất đã trông thấy thảm trạng của sở vân bị một quyền đánh chết. Thực kỳ diệu, bốn phía rừng như biến thành an tĩnh. Trong mắt sở vân chỉ còn một đảo lang nha quyền, chỉ còn lại có tàn lang. Giờ phút này, tinh thần hắn tập trung đến cực điểm, đạt đến cảnh giới trước nay chưa từng có. Vứt bỏ hết thải tạp niệm, vứt bỏ cả sinh tử của mình, chỉ còn lại ý niệm chém giết cường địch. Hai ba năm khốn đốn một phiền. 23 năm thống khổ thối tiếc, 23 năm không cam tâm. Tại giờ phút này, tất cả mọi thứ đều được hắn rút xuống Túy Tuyết đao trong tay, giống như mang tất cả đặt ở trên một đao này, nâng đao lên, quán chú hết hải ý chí cùng lực lượng của bản thân, Sở Vân hung hăng bổ xuống một nhát. Đao quang lóe sáng, ánh sáng chói mắt khiến cho tất cả mọi người phải nhắm chặt hai mắt. Túy Tuyết đao vạo khởi đao mang trùng thiên, ngưng thành thực chất lớn như là một chiếc thuyền lâu, đao mang trắng như tuyết, hàn quang bắn ra bốn phía, dưới sự dẫn dắt của Sở Vân, ầm ầm đánh xuống. A, đây là Tản Lang trợn mắt, nghẹn ngào kinh hô. Đao mang sắc bén vô sóng, đánh Tản Lang nha quyền, đao quang như đẻo gỗ mục, lập tức chém Tản Lang còn chưa kịp phản. Ứng thành hai khúc, tư thế của đao quang không giảm, chém xuống chiến hạ. Như lôi đỉnh nổ vang, toàn bộ chiến hạm bị một đao chém thành hai đoạn. Đao quang vẫn không hề dừng lại chém xuống mặt biển, tạo thành một vết đao dài hơn trăm trượng, nhấc lên sóng gió ngập trời. Trong lúc nhất thời cuốn trôi đi vô số hải tặc ở chốn ổ dưới nước, một đao này thực kinh thiên động địa, trên chiến trường, động tác của mọi người lập tức trở nên trì trệ, bên tai vang lên tiếng ù ù, thần hồn chấn động, nghẹn họng chân trối nhìn cảnh tượng trước mắt. Đọc truyện kiếm hiệp hơi nước mù mịt, che phủ đi toàn bộ tầm mắt. Yên Lang thú phát ra tiếng rú thảm thiết thê lương trước khi chết, xuyên thủng vào màng nhĩ mọi người. Kết cục của chiếc chiến hạm khiến cho mọi người cảm thấy run sợ. Hai phần đầu đuôi của chiếc chiến hạm dựng thẳng lên trời, thanh âm nước biển tràn vào khoang thuyền truyền ra rõ mồn một. Trong khoảnh khắc, cả hai phần đều chìm xuống dưới đáy đại dương. Im lặng trong giây lát. Nhanh cứu người, Lão Hồng Thương là người đầu tiên kịp phản ứng. Ừng. Sau đó hơn 10 người xông đến, mang hai người Thư Thiên Hạo, Vũ Đại Đầu cứu ra từ trong hiểm cảnh. "Nhanh đi cứu Sở Vân." Thư Thiên Hạo mấp máy môi, gian nan mở miệng. Vân thiếu gia còn kẹt ở trên thuyền. Bản thân Vũ Đại Đầu đã bị trọng thương, giống lên một tiếng nảy lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Vài người lập tức xông lên ứng cứu. Nhưng tốc độ chìm xuống của chiến hạm quá nhanh, chỉ nháy mắt sau, đã chìm sâu xuống đáy biển. Nước biển cuồn cuộn hình thành một vòng xoáy cực lớn. Dưới lực lượng của xoáy nước, nhân lực trở nên nhỏ bé. Sở Vân, thiếu gia Sở Vân, vô số người nhìn về phía xoáy nước, nghẹn ngào khóc giống lên. Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng Sở Vân xong pha dũng cảm, chí dũng xong toàn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong nội tâm tất cả mọi người. Các ngươi đang tìm ta?" Phía sau lưng mọi người chợt truyền đến thanh âm của một vị thiếu niên. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đó. Bong thuyền bị hỏa diễm thiêu đốt, mơ hồ hiện ra thân ảnh một người. Chúng nhân ngừng thở, vẻ mặt vũ đại đầu ngốc trệ, tình cảnh hắn được Thư Thiên Hào cứu mạng, lại chợt hiện về trong tâm trí cả hai hình ảnh dần dần chồng lên nhau. Khi đó, biển lửa hung mãnh, thiêu đốt trùng thiên. Ta tưởng rằng bản thân chết chắc rồi, nhưng đúng lúc đó, một thân ảnh xông ra từ bên trong biển lửa. Hắn cầm trong tay một thanh đại đao sáng như tuyết, hỏa diễm lượn lờ ở quanh thân, phảng phất cũng bị khí thế của hắn trấn nhiếp, không dám cản trở. Thân thể hắn khôi vĩ như một ngọn núi, tựa như là thiên thần hạ phàm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, mỹ nhân kế nhằm vào Sở Vân, thượng, bóng người bước ra từ trong biển lửa không phải là Sở Vân thì là ai? Vẻ mặt ngốc trẻ của mọi người lập tức biến thành cuồng hỉ, tiếng hoan hô nổ vang, Vũ Đại Đầu lệ rơi đầy mặt. Giây phút này, hắn sinh ra ảo giác, Sở Vân chính là thư thiên hào khi xưa, đồng dạng dũng mãnh tuyệt luân. Đồng dạng gan dạ không sợ chết, đồng dạng khí thế uy nghiêm, có thể trấn nhiếp toàn trường, trở thành nòng cốt của tất cả mọi người, chỉ cần hắn không ngã xuống thì tất cả còn có hy vọng. Không khác gì đạo chủ khi còn trẻ, đạo chủ có hậu rồi. Tam lão nước mắt lưng tròng. Thư Thiên Hào chậm rãi mở mắt, từ trước đến giờ đều là do hắn một mình trong chống đỡ đại cục, mệt mỏi thực sự rất mệt mỏi. Hiện tại nhìn thấy sở vân như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy dường như chút được gánh nặng. Có con như thế, còn cầu thứ gì nữa à? Lão thiên đối đái với thư thiên hào ta không tệ, bỏ một cánh tay trái đổi lại một nhi tử như vậy. Hắn cảm thấy vô cùng vui mừng cùng kích động, thiên ngôn vạn ngữ không thể biểu đạt được tâm trạng của hắn lúc này. Lúc ấy bên ta đang cùng thư gia quân kịch chiến, bỗng nhiên xuất hiện viện binh của thư gia đảo. Bọn chúng đốt cháy chiến thuyền, thân quấn bích lạc hải đái, eo đeo chuông đồng. Bên ta thấy đối thủ đạp lở tiến đến, tiếng chuông rung trời làm cho kinh hãi, lập tức tan vỡ. Thủ lĩnh viện quân sở vân xông thẳng về phía tàn lang. Thời điểm song phương sống mái, túy tuyết đao đột nhiên nhận chủ, bộc phát đao mang kinh thiên. Tàn lang chủ quan bị chém chết, thuộc hạ bất đắc dĩ đành phải lạng lẽ lui lại. Sau đó thuộc ta nghe ngóng được tin tức, Sở Vân đánh xong trận đó, sức cùng lực kiệt, trên đường chiến thắng trở về đã lâm vào hôn mê. Tàn quân thư ra do ba vị lão bách phu trưởng chủ trì đại cục, thu dọn chiến trường, thu nạp tù binh. Sự tình đại khái là như vậy. Nói đến đây Bạch Bái thở dài một tiếng, cũng không biết là do sai sót bỏ lỡ chiến cơ tốt như vậy, hay là cảm khái vận mệnh thư thiên hào chưa đến lúc tuyệt lộ. Sở Vân Dũng mạnh, lúc này, trước mặt hắn là mấy vị lão nhân tuổi tác đã cao ánh mắt vẫn uẩn hàm tinh quang, còn Bạch Bái đứng nghiêm trang, tất cung tất kính, báo cáo lại kết quả chiến đấu. Bạch Bái đường đường là quân sư của Đoàn Hải Tạc Tản Lang, nhân vật số 2 chỉ đứng sau mỗi Tản Lang, không ngờ lại đang cúi đầu thần phục với mấy vị lão nhân này, tình cảnh này nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người khiếp sợ há miệng đến tái quay hàm, trên thế gian rất ít người có thể biết được họ thực của Bạch Bái, họ chữ, hắn là người chữ gia đạo, chỉ trung tâm với gia tộc. Nhiều năm về trước, là tiểm phục trong đoàn hải tặc Tàn Lang suốt mấy chục năm trời, chuyện nay ngay cả bản thân Tàn Lang cũng bị hắn che mắt, mà mấy vị lão nhân ngồi ở trước mặt hắn lúc này chính là trưởng khống giả có quyền lực tối cao hộ phụ vô khiển tử, không ngờ Sở Vân này còn trẻ như vậy đã làm ra được đại sự kinh người như thế. Quả nhiên không khác gì Chư Tinh Mãnh Hổ năm đó. Trầm mặc một lúc, chữ gia gia chủ mở miệng trước. Mãnh Hổ đã biến thành một con mèo bệnh, không ngờ lại xuất hiện thêm một tiểu lão hộ. Thư gia đạo. Thư gia đạo. Một vị trưởng lão cảm khái. Trận chiến này ưu thế đã rõ ràng như vậy. Đáng tiếc cuối cùng không ngờ vẫn là thất bại. A đi đi, vì nó đoàn hải tặc Tản Lang đã bị toàn diệt, Thư Thiên Hào vẫn bình yên vô sự, mà kế hoạch thừa cơ tiến vào chiếm đóng Thư Gia đảo của chúng ta cũng không có cách nào khởi động được. Mấy năm gần đây, chữ gia chúng ta âm thầm sử dụng trăm phương ngàn kế bảo mòn thế lực của Thư Gia đảo. Không thể tưởng tượng được cuối cùng lại thất bại chỉ trong gang tấc thậm chí còn tổn thất cả quân cờ trong yếu tàn lang, có thể nói là thiệt hại vô cùng lớn. Chỉ là một con cờ mà thôi, mất thì cũng đã mất rồi. Mấu chốt chính là Thư Thiên Hà vừa về tới thư gia đảo đã tuyên bố với tất cả chính thức lập Sở Vân trở thành người kế thừa, được toàn quân hưởng ứng. Hồ phụ Long tự như thế, kế hoạch khuyết chương của chữ gia chúng ta đến bao giờ mới có thể thực hiện được? Các trưởng lão thảo luận lời nói tràn ngập lo lắng. Đích xác, tản lang chết cũng không sao. Hơn nữa, nhưng năm gần đây, hắn dường như đã phát hiện ra điều gì đó, thậm chí bắt đầu hoài nghi thuộc hạ. Sau khi đánh bại thư gia quân, hắn sớm muộn gì cũng phải chết. Chỉ là so với hắn, phụ tử thư gia mới là họa lớn. Bạch Bái có chút tán thán. Thư Thiên Hào, người này có dũng có mưu. Nhưng năm gần đây cũng đã phát hiện thế lực ẩn giấu của chữ gia chúng ta vẫn một mực nắm chắc lấy đại quyền, tuy rằng nha đầu chữ Khi Xương kia có tâm cơ, nhưng dưới sự áp chế của hắn, cơ hồ không làm gì được. Chữ Khi Xương chính là nguyên danh của thư phu nhân. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng thư Thiên Hào lại là một ngoại lệ. Nhớ ngày xưa khi nha đầu chữ Khi Xương được gả đi, lão phu đã rất không đồng ý. Chư Tinh mãnh hổ quá dũng mãnh, hơn nữa đã bước vào tuổi chín chắn, hiện giờ tuy rằng chữ Khi Xương đã trở thành thành chủ phu nhân, nhưng vẫn không nắm được một chút thực quyền nào. Gần đây, thậm chí ngay cả bốn vị ngự yêu sư thân vệ cũng đã mất tích. Một vị trưởng lão bất mãn, cảm thán nói, hai mắt chữ da da chủ chợt sáng người. Lúc đó, tính cách của Thư Thiên Hào đã trầm ổn Vất quá hiện tại Sở Vân kia lại đang là lúc huyết khí phương cương, thời điểm thiếu niên Phong Liêu, đạo chủ, ý của ngài là. Chữ gia gia chủ gật gật đầu. Kỳ thật chữ Khí Sương cũng không thất bại, nhưng năm này chúng ta mở bao nhiêu cửa hàng tại thư gia đảo, mang đến bao nhiêu lợi ích. Chắc rằng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ. Lúc này đây, đối với Sở Vân, ta sẽ lại thi triển mỹ nhân kế. Các trưởng lão bàn bạc một hồi, Sau đó điều gật đầu, bất quá ngài định lựa chọn. Có trưởng lão dò hỏi, chuyện tiên hiệp hài từ chữ y y kia có tâm cơ rất sâu, lại vô cùng xinh đẹp. Chỉ cần một lần gặp, đã có thể khiến nam hài say đắm đến mê muội. Nàng là cháu gái của lão phu hô, không cần nghi ngờ lòng trung tâm của nàng đối với gia tộc. Chữ ra ra chủ mỉm cười nói, mọi người thoáng trần trờ, rốt cuộc cũng có trưởng lão uyển chuyển mở miệng. Chữ y y là một hạt giống tốt, rất có thiên phú người yêu, nếu gả nàng đến thư gia đảo hoang vô kia. Gia chủ, ngài không thấy đáng tiếc sao, lập tức có người phụ họa. Hải tử y y vốn là bồi dưỡng để gài vào thiết gia đảo. Hôm nay lại dùng trên người sở vân, đảo chủ ngài không thấy có chút đại tài tiểu dụng sao. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 6-3. Mỹ nhân kế nhằm vào Sở Vân, hạ trong chư tinh quần đảo, tài phú chữ gia đảo đứng đầu, vũ dũng thư gia đảo đệ nhất, nhưng nếu bàn về tổng lực, Thiết gia đảo vẫn luôn chiếm vị trí đầu, binh hùng tướng mạnh, thành cao phủ sâu, kinh tế phồn thịnh, chữ gia chủ lại chậm rãi lắc đầu, chư vị trưởng lão vẫn chưa rõ sao? Gà chữ ý ý vào Thiết gia, chữ gia ta nhiều nhất chỉ có thể đứng vững gót chân, trở thành nhất gia chi mẫu. Như chữ khi xương giúp chúng ta mở ra thị trường của thư gia đảo, nhưng nếu như gả cho Sở Vân, có sự giúp đỡ của chữ khi xương, nếu khiến Sở Vân quỳ lạy dưới bái nàng, toàn bộ thư gia đảo đều sẽ là của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta có tài lực, lại có vũ lực của thư gia đảo, trong chư tinh quần đảo còn ai có thể ngăn cản được chúng ta. Lời nói sâu sắc, nội dung vô cùng dễ hiểu. Mọi người im lặng, Một lát sau, có người mở miệng, "Đảo chủ Anh Minh." Sau đó những người khác nhao nhao phụ họa, nhìn về phía chữ gia gia chủ, ánh mắt tràn đầy kính nể cùng ca ngợi. Giữa thất bại to lớn như vậy, chỉ có đảo chủ là vẫn còn giữ được tâm khí bình hòa, tỉnh táo phân tích, thi triển lương mưu, không hổ là một trong vài vị nam nhân có thể chủ đạo thế cục. Bạch Bái hỏi, "Kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?" Chữ đảo chủ cười, thư gia quân thắng thảm hải tạc tản lang, thân là thông gia, chữ gia đảo chủ đưa tặng đồ viện trợ, thuốc chỉ thương, tơ lụa, tửu thủy. Đồng thời ngượng mộ anh Vũ Tuyệt Luân của thư gia thiếu thành chủ, mang theo thiện ý cầu thân. Chậm rãi mở mắt, đập vào trong mắt là khung cảnh phòng ngủ quen thuộc. Đây không phải là phòng ngủ của ta sao? Sao ta lại ở trong thư gia thành? Sở Vân nằm trên giường, ánh mắt có chút mê man, nhưng chỉ giây lát sau, trí nhớ hiện về lại để cho hắn hiểu được hết thảy mọi chuyện đang phát sinh. Thật xấu hổ, sau khi cứu được nghĩa phụ, cơ hồ đã tiêu hao toàn bộ khí lực, trên đường trở về té xỉu, bọn họ mang ta an trí ở nơi này. Tâm tư Sở Vân linh thông, thoáng cái đã phỏng đoán được chân tướng. Bên người truyền đến thanh âm ô ô lập tức ló ra một cái đầu nhỏ xù lông đáng yêu, đúng là thiên hồ, trong lúc bản thân hôn mê, nó thủy chung không hề rời khỏi hắn. Nhìn thấy chủ nhân mình tỉnh lại, hai mắt thiên hồ chớp chớp một hồi, thân thể nhỏ nhắn lập tức nhảy vào trong lòng Sở Vân, thè chiếc lưỡi ấm áp ướt át ra, liếm liếm khuôn mặt Sở Vân, biểu đạt ý vui mừng của chính mình. Tiểu gia hỏa. Sở Vân cảm thấy ngứa ngáy Vội vươn tay đè lấy tiểu thiên hồ đang nghịch ngỡ. À, thiếu đảo chủ, ngài tỉnh rồi. Cửa phòng bị đẩy ra, một vị tỷ nữ có khuôn mặt lanh lợi bước vào, nàng lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sở vân giải rũa bò dậy, mở miệng hỏi, nghĩa phụ ta như thế nào? Thiếu chủ tốt hơn vẫn nên tĩnh tâm tu dưỡng, đảo chủ không sao. Cố ý sai nô tì đến hầu hạ thiếu chủ, hừ ừ. Ta bất quá chỉ là thoát lực mà thôi, không cần tĩnh dưỡng." Sở Vân cắn răng, cố gắng chống đỡ thân thể vốn đã không còn chút sức lực nào, cuối cùng cũng dãy dụa từ từ đứng lên. Càng đến cực hạn hắn càng phải cố gắng kiên trì khiến cho bản thân đột phá bình cảnh, khi đó thể lực sức chịu đựng, sức bật của bản thân sẽ đạt đến một tầm cao mới. Quả nhiên, sau cử động này, Sở Vân cảm nhận rõ ràng Toàn thân xuất hiện một dòng nước ấm, một luồng lực lượng mới từ từ dâng lên. Đây là công lao của Tiểu Thiên Hồ, là do linh khí nó truyền tới, khiến tố chất thân thể của Sở Vân có sự đột phá. Đọc truyện online khoan đá, ngươi vừa gọi ta là gì? Thiếu đảo chủ, đến lúc này, Sở Vân mới kịp phản. Ừm, tập trung tư tưởng nhìn lại quon mặt hắn vốn đã thanh tu, lại được linh khí thiên hồ cải tạo, miễn cưỡng đã bước vào hàng ngũ anh tuấn nhất lưu. Hơn nữa một lần hành động này, đã oanh động toàn bộ thư gia đảo. Hình tượng thiếu niên anh hùng đã thâm nhập vào nhân tâm mỗi một đảo dân. Vị nô tỳ dưới cái nhìn chằm chằm của Sở Vân, trái tim nhảy loạn, mặc cỡ đỏ mặt cúi đầu xuống, lanh lợi ngày thường không cánh mà bay, lắp ba lắp bắp nói: "Dạ, dạ." Sau khi Đảo chủ trở về đã tuyên bố lập thiếu gia làm thiếu Đảo chủ, toàn quân oanh động, không ai phản đối, đều nói Đảo chủ có người kế tục, thiếu Đảo chủ thiếu niên anh hùng, hào tình tứ dật, có phong phạm khi xưa của Đảo chủ. Thanh âm nàng run rẩy, đôi mắt đẹp không ngừng liếc trộm Sở Vân, mang theo e lệ, hiếu kỳ, sùng bái. Sở Vân giật mình, trong lòng suy tư một hồi, không thể tưởng được cứu nghĩa phụ Bản thân mình lại trở thành người thừa kế thư gia đảo. Không ai phản đối. Ai, ít nhất ta chắc rằng tâm tình của thư phu nhân nhất định rất không song. Bất quả, lúc này ta đã có căn cơ ơ. Trong thời gian ngắn, nàng cũng không tạo ra được bao nhiêu sóng gió. Tốt hơn trước tiên vẫn nên đi gặp nghĩa phụ. Từ lúc trọng sinh tới giờ mới cùng nghĩa phụ gặp mặt một lần. Trên chiến trường cũng đã thoáng gặp mặt. Chỉ là lúc đó quá nguy hiểm quá vội vàng, hiện tại nhớ lại, Tản Lang hung danh hiển hách lại có thể chết ở trên tay kẻ cǎo mình, Sở Vân vẫn còn có chút khó tin, lúc ấy trong nội tâm hắn căn bản là không có chút hy vọng thắng nào, chỉ chắc chắn rằng, nếu mình sợ hãi, cả đời này sẽ phải sống trong ăn năn hối hận, quyết không thể trơ mắt nhìn nghĩa phụ tử vong, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên không thể tưởng tượng được bản thân mình lại có thể chiến thắng, loại cảm giác này có chút không quá chân thật. Trong phòng khách, ngoại trừ thư Thiên Hào, Sở Vân ngoài ý phát hiện ra Bạch Mi Đan sư tử Thiên Ca thư viện cũng đang ngồi bên trong đại sảnh. Ha ha, kỳ lân nhi của nhà ta đến rồi. Thấy Sở Vân, thư Thiên Hào lập tức toát ra vẻ vui mừng, nở một nụ cười thỏa mãn. Sở Vân há hốc mồm, Trong lòng đủ loại tình cảm phức tạp đan xen vào nhau, thiên ngôn vạn ngữ đến miệng chỉ có thể thốt lên được hai chữ này. Con đến rất đúng lúc, ta có một tin tức tốt muốn báo cho con. Bất quá trước đó, ta muốn con nhận một vật. Thư Thiên Hào đứng lên, tự mình đi tới, lấy ra một hộp gỗ vừa dài vừa rộng. Bên trong là Hai mắt Sở Vân sáng ngời, trên mặt hiện lên vẻ tò mò. Là vật gì? Sao lại có thể phát ra tiếng kêu gọi thân thiết cùng quen thuộc như vậy? Mở nắp hộp ra, sở vân lập tức kinh hô. À, túy tuyết đao, túy tuyết đao trong hộp gỗ khẽ chấn động. Nhìn thấy sở vân, phát ra thanh âm hoan minh, đao quang sáng như tuyết. Thân đao yêu mỹ, kết hợp lại tỏa ra vẻ đẹp yêu nhá. Sở vân nhíu mày, chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com. Chương 64, truyền thừa yêu binh, chữ gia cầu thân. Túy Tuyết đao đã là của nghĩa phu, sao ta có thể tiếp nhận? Thư Thiên Hào mỉm cười, nhấc Túy Tuyết đao lên, đưa cho Sở Vân. Túy Tuyết đao trong tay hắn kịch liệt run rẩy, giống như là một con băng long đang không ngừng rã dữ. Chỉ ngắn ngủi vài giây sau, trên trán Thư Thiên Hào đã nổi đầy gân xanh, khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân bốc lên nhiệt khí. Hiển nhiên khống chế túy tuyết đao, túy tuyết đao, hắn đã phải dùng hết khí lực cả người. Sở vân mang theo vẻ mặt kinh dị, tiếp nhận đại đao. Lập tức xảy ra điều kỳ diệu, túy tuyết đao lập tức bất động, không hề run dẩy nữa. Dịu dàng ngoan ngoãn như một chút mèo nhỏ, thân đao nhẹ ngâm một tiếng, thậm chí còn tỏa ra một chút hương diệu. Sở vân kinh ngạc kêu lên một tiếng, túy tuyết đao đã nhận con làm chủ rồi. Cư Thiên Hà vui mừng cảm thán một tiếng, ánh mắt nhìn về Sở Vân, không hề đau nhức, tiếc nối vì mất đi yêu đao, mà là tràn đầy thỏa mãn. Bạch Mi Đan sư đứng ở một bên cười ha hả, giải thích, thiếu đạo chủ không biết chuyện này cũng là rất bình thường. Thanh đao này chính là yêu binh, một ít vật phẩm người được sử dụng thường xuyên chút cảm tình vào trong một thời gian dài, có thể sinh ra linh tính, được gọi là yêu binh. Yêu Thù, binh, thực cũng là tam đại phái của Ngư Ưu Sư. Sao Sở Vân lại không biết điều này? Hắn chỉ kinh ngạc bởi vì Tú Tuyết đao lại nhận mình làm chủ mà thôi. Yêu cũng không chỉ hạn hẹp bao gồm phạm vi Yêu Thù, mà được sử dụng để chỉ chung những sự vật đã có được linh tính. Trong những linh vật này, Yêu Thú chỉ là một bộ phận. Thiên Hồ của Sở Vân, Hải Chi Chu của lão Ngư Vương, Phong hỏa lang yên của Tàn Lang Chí là yêu thù, còn có một bộ phận khác được gọi là yêu thực, bồi dưỡng thực vật, tiến hành hoạt động sinh sản, ví dụ như Bích Lạc Hải Đái của lão Hồng Thương, cây dừa chuông đồng của Kiều lão hầu tử. Bộ phận thứ ba chính là yêu binh, một vài binh khí được người sử dụng thường xuyên chút xuống tình cảm sẽ sinh ra linh tính. Tuyết Tuyết đao của Thư Thiên Hào chính là loại này, chính là dựa vào thanh yêu binh này Thư thiên hảo mới có thể chống lại phong hỏa lang yên của tàn lang. Kiếp trước, sau khi nghĩa phụ chết đi, ta mới kế thừa túy tuyết đao. Hiện giờ nghĩa phụ vẫn khỏe mạnh, sao thanh yêu bình này lại nhận ta làm chủ? Kỳ quái thực, yêu binh nhận chủ, trừ phi chủ nhân cũ chết đi, nó mới lựa chọn chủ nhân mới. Bất quá tình huống của các ngươi có một chút đặc thù. Ngày đó trọng chiến trường, thư đảo chủ hấp hối bản thân đã cận kề cái chết. Tuy Tuyết đao cơ hồ là vật vô chủ, trùng hợp đúng lúc đó, Sở Thiếu Đảo chủ Lâm Chiến vận dụng Tuy Tuyết đao, rút xuống tất cả tình cảm cùng ý chí chiến đấu, đã dẫn phát sự công minh cùng linh tính trong Tuy Tuyết đao. Bởi vậy mới cải biến chủ nhân. Bạch Mi Đan sư giải thích, thì ra là thế. Sở Vân Triệt để hiểu ra, lúc ấy Tuy Tuyết đao ngộ nhận thư Thiên Hào đã chết hơn nữa bản thân tích xúc 23 năm cảm tình dồn nén, 23 năm chiến ý tẩy lễ, khiến cho thanh yêu binh này nhận mình làm chủ nhân. Nếu như thế, Hải Nhi mạn phép thu nhận thanh đao này. Trong thiên hạ, Tuyết Tuyết đao chỉ có mình hắn có thể sử dụng. Sau khi minh bạch điểm này, Sở Vân cũng không sĩ diện, trực tiếp nhận thanh yêu đao này. Tốt, tốt, tốt. Thư Thiên Hào liên tục gật đầu, hít sâu một hơi, nói Cây tuyết đao là bội đao của lịch đại đạo chủ thư gia đảo, bên trong ẩn chứa tinh thần của vô số lão tiền bối, càng là biểu tượng của thư gia đảo. Sau lưng nó là kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của chiến sĩ thư gia. Đừng phụ thanh đao này, ngày sau nếu có cơ duyên, phải tận lực đề thăng tu vi của nó. Hải Nhi minh bạch. Sở Vân gật gật đầu, yêu binh cũng có thể thổ nạp linh khí, hấp thụ yêu tinh, tiến hành đề thăng tu vi. Thanh túy tuyết đao này đã có 450 năm tu vi, là tồn tại đẳng cấp đại yêu. Bạch mi đan sư mỉm cười nói, túy tuyết đao chính là yêu, sở thiếu đảo chủ vẫn đang còn trẻ, lại có thể khống chế được. Chứng minh linh quang bản thân vô cùng cường đại, giống như là một viên ngọc thô chưa được mài rũa, chỉ cần tạo hình một chút, có thể trở thành tinh hoa mỹ ngọc. Chỉ mong ngày sau sở thiếu đảo chủ đến thiên ca thư viện, không lười biếng cố gắng nỗ lực, đừng cô phụ ân tứ của thượng thiên. Thiên Ca thư viện, nghĩa phụ, đây là có chuyện gì? Sở Vân sững sờ, đọc truyện kiếm hiệp ha ha, là ta đề cử con đến nhập học Thiên Ca thư viện. Thiên Ca thư viện là địa phương rất tốt, tài nguyên hùng hậu, tập hợp tất cả thiếu niên anh kiệt trong chư tinh quần đảo. Con phải cố gắng rất nhiều." Thư Thiên Hà vỗ vỗ bả vai Sở Vân cười nói, kinh hỉ ngoài ý muốn khiến cho Sở Vân không kịp phản. Ừm, nhưng mà Hải Nhi không đạt được vị trí đệ nhất trong lễ thành niên. Ngốc tiểu tử, ai nói vị trí đệ nhất trong lễ thành niên là điều kiện để gia nhập Thiên Ca thư viện? Thiên Ca thư viện chỉ tuyển nhận thiếu niên được đề cử. Vị trí đệ nhất trong lễ thành niên chỉ là một trong những tiêu chuẩn để được đề cử mà thôi. Hôm nay con biểu hiện ra như vậy Ngay cả cái mạng già này của ta cũng là do con cứu về, không đề cử con, sợ rằng cả thư gia đảo này sẽ mắng ta hoa mắt ù tai, là lão già vô năng." Sở Vân nghẹn ngào, đang định nói điều gì đó, đúng lúc này, chợt có hạ nhân tiến vào bẩm báo. "Khởi bẩm đạo chủ, sứ giả chữ gia đảo mang theo rất nhiều lễ vật đến thăm, người chữ gia tới." Thư Thiên Hào nhíu mày, chợt giãn ra, "Mời hắn vào." Cái gì, muốn cùng ta kết thân, lại còn là chữ y y. Một lát sau, nghe rõ mục đích đến của sứ giả, sở vân động dung, không khỏi đứng bật dậy. Chữ y y này hắn cũng đã được nghe danh, xinh đẹp tuyệt luân, nhưng lại ham hư danh. Bản thân lại kêu ngạo, chuyện nàng thích làm nhất chính là nhìn những nam nhân theo đuổi bản thân, vì nàng mà khuấy động can qua. Trong trí nhớ kiếp trước, khi chư tinh quần đảo lâm vào hỗn chiến, Nàng trước sau tái giá 5 lần, càng bò lại càng cao. Cuối cùng gả cho một vị họ hàng cùng mình, một đời chữ gia Tân đảo chủ, trở thành một trong những quý phu nhân quyền thế nhất trong chư tinh quần đảo. Nhân vật như thế lại muốn kết thân, muốn gả cho mình. Từ lúc trọng sinh đến nay, mọi chuyện đều đang dần thay đổi. Không thể tưởng được ngay cả nhân vật như vậy cũng đã liên quan đến mình. Thế cục biến hóa quá nhiều, chỉ nhớ kiếp trước của ta. Còn có thể bảo lưu ưu thế được đến lúc nào? Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 65 Trực tiếp cử tuyệt Phụ tử đồng lòng, thượng, cầu thân Thư thiên hào nhíu mày Mặt mũi sứ giả chữ ra chàn đầy vui vẻ Hắn đã thu hết phần Ứng của sở vân vào trong mắt còn tưởng rằng hắn bởi vì ngữ mộ mỹ danh của chữ gia công chúa mà kích động đến không kìm chế được. Ha ha, nha đầu chữ ý ý rất có thiên phú ngư yêu. Bản thân cũng xinh đẹp, gặp một lần là khó thể quên. Trong thiên ca thư viện có lực ảnh hưởng không nhỏ, người theo đuổi có thể xếp đầy một con phố. Ha ha, từ xưa đến nay mỹ nữ xứng anh hùng. Sở thiếu đảo chủ, quả thực xứng danh với bốn chữ thiếu niên anh hùng không lên tiếng thì thôi, một lần hành động lập tức kinh nhân, chém giết tàn lang, quả thực là chiến tích kinh thiên động địa, đủ để tự hào. Anh hùng mỹ nhân, quả thực là nhân duyên trời định. Bạch Mi Đan sư vừa cười vừa nói, trong lời nói tràn đầy ý vị thâm trường. Sắc mặt sứ giả chữ gia lại càng thêm vui mừng, khóe miệng nhếch lên, không kìm lòng được nở một nụ cười. Xem ra nhiệm vụ đi sứ lần này đã hoàn thành rồi. Sắc xuất thành công của chuyện này vốn đã rất cao, chữ y y chính là cháu gái ruột của chữ gia đảo chủ, tuyệt đối là công chúa của chữ gia, mỹ danh vang vọng khắp chư tinh quần đảo. Thiếu niên nào lại không ngưỡng mộ, tài tuấn nào lại không ái mộ, sở thiếu đảo chủ này tuy rằng dũng mảnh tuyệt luân, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thiếu niên. Xem bộ dáng vui mừng của hắn, thực sự là đúng lúc xứ giả chữ gia vui mừng ra mặt. Sở Vân chợt cười lạnh một tiếng mở miệng, lời ấy của đan sư sai rồi. Đôi mắt trong trẻo hắc bạch phân minh, liếc nhìn bạch mi đan sư một cái, trên khuôn mặt non nớt hiện lên một tia ngạo nghễ. Đại trưởng phu lấy việc tung hoành thiên hạ, kiến lập bá nghiệp thiên thu làm đầu, sinh là nhân kiệt, chết cũng phải là quỷ anh hùng, mà Ôn Hương Nhiễm Ngọc chính là mộ anh hùng. Há có thể bởi vì nhi nữ tình trường mà làm hư đại sự? trong lòng ta, lập nghiệp thành gia, lập nghiệp trước, thành gia sau. Hôm nay bá nghiệp chưa thành, há lại có thể thành gia? Lời nói hùng hồn, khí thế lẫm liệt. Nếu đổi lại lúc trước Sở Vân nói ra những lời này, chỉ sợ người nghe phần lớn sẽ hỉ mũi khinh thường, nhưng hôm nay Sở Vân mang theo chiến tích chém giết tàn lang, khi nói chuyện, ngẩng cao đầu, âm điệu hào hùng, Lời vừa nói ra khiến cho tất cả người có mặt trong trường cảm thấy một cỗ khí thế tung hoành thiên địa, ưng lượn cửu thiên phả vào mặt. Tất cả đều động dung, bá khí hiển lộ, quả nhiên là kỳ phụ tất có kỳ tử, không khác gì chư tinh mãnh hổ năm đó. Nội tâm Bạch Mi Đan sư chấn động. Sở thiếu đạo chủ mong ngài suy nghĩ lại sứ giả chữ ra trợn mắt há hốc mồm, tương phản quá khác biệt khiến hắn trong lúc nhất thời không nói được lời nào. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Vân lại từ chối một chuyện tốt đã đưa tới tận cửa thế này. Lần hôn sự này, chẳng khác gì dâng tặng cho hắn một đại mỹ nhân yêu kiều, còn đưa tới tận quý phủ của hắn. Thật không ngờ, Sở Vân lại cự tuyệt. Đây rốt cục nên khen ngợi hắn thiếu niên hào kiệt hay chửi hắn ngu đây? Trong lúc nhất thời, sứ giả chữ gia ngơ ngác nhìn Sở Vân. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hơi híp lại, trong mắt lấp lánh lệ mang, sứ giả chữ gia chợt cảm thấy con mắt đau xót, tâm thần hắn run lên, vội vàng hướng ánh mắt qua chỗ khác. Rất thông minh nhìn về phía Thư Thiên Hào nói, "Hôn nhân, phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy." "Thư đạo chủ, ngài." Thư Thiên Hào nhìn thoáng qua Sở Vân, cười cười nói, "Chuyện này ta không muốn thay hại." "Tử làm chủ, có lẽ việc đến quá mức đột ngột." khiến cho hắn có chút không thích ứng, không bằng mời sứ giả ở lại quý phủ vài ngày, trong khoảng thời gian này để cho Sở Vân suy nghĩ thật kỹ, như thế nào? Kính xin thư đạo chủ khuyên nhủ thiếu đạo chủ một câu, nếu việc này thành chữ gia cùng thư gia thân càng thêm thân thân, đối với song phương đều sẽ đạt được lợi ích. Tại hạ sẽ lưu lại vài ngày trên quý đảo chờ hồi âm của đạo chủ cùng thiếu đạo chủ. Sứ giả thở dài một tiếng, đành phải lui ra. Nghĩa phụ, người thực sự muốn ta thành thân cùng chữ Y ý, ý kia? Buổi tối, trong thư phòng chỉ còn lại Sở Vân cùng Thư Thiên Hào. Sở Vân nhíu mày, mở miệng trước đặt câu hỏi, "Đừng vội, ngồi xuống trước đã. Trước tiên ta hỏi con, những lời con nói hồi chiều là phát ra từ chân tâm hay là do có điều cố kỵ?" Thư Thiên Hào khoát khoát tay, chỉ Sở Vân ngồi xuống. Sở Vân ngồi xuống, lập tức nói, là phát ra từ chân tâm, nhưng cũng có điều cố kỵ, ta sở thế lực chữ gia trên thư gia đảo nếu quá phát triển, sớm muộn sẽ có một ngày đuôi to khó vậy, khách biến thành chủ. Thư Thiên Hào nghe vậy, lông mày lập tức giãn ra cười ha hả nói, tiểu tử con luôn khiến ta phải kinh hỉ. Tốt, rất tốt, con có thể ý thức được điểm này khiến ta rất ngạc nhiên, không tệ không tệ một chút nào. Thư Thiên Hào thu nụ cười lại, thần sắc trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn Sở Vân nói: "Những năm gần đây này chữ gia mở ra bao nhiêu cửa hàng trên thư gia đảo chúng ta, mang đi bao nhiêu lợi nhuận, hơn nữa mượn những cửa hàng này, còn âm thầm đào tạo ra rất nhiều bầy cánh. Nói thực cho con biết, những chuyện này, nội tâm nghĩa phụ đều biết rõ." Nghĩa phụ lần này đến phiên Sở Vân giật mình, Chữ gia chủ là một lão hồ ly, không dùng thủ đoạn chiến tranh để khuếch trương thế lực, mà sử dụng việc kết thân bốn phía, âm thầm bao mòn thế lực khắp nơi, chữ gia đảo tài phú kinh nhân, đích xác là rất có thủ đoạn. Lão ta nhằm vào thư gia đảo chúng ta, ta cũng phản nhằm vào hắn. Chuyện tiên hiệp nguyên lai nghĩa phụ đang lợi dụng thế lực chữ gia. Sở Vân ngơ ngác nhìn thư Thiên Hạo, chợt phát hiện ra bộ mặt mới của đối phương thư gia đảo hoang băng, hoàn cảnh ác liệt, tính cách đảo dũng mạnh, kinh tế trên đảo rất bạc nhược. Mấy năm này, nếu không phải có thư gia trợ giúp khai phá, mượn nhờ thương thuyền của bọn hắn, khai thương mậu dịch, ta lấy đầu ra nguồn thu thuế để chi tiêu cho hoạt động của thư gia quân. Thư Thiên Hào chậm rãi mở miệng, trong mắt lóe lên quang mang trí tuệ ai cũng biết chư tinh mãnh hổ khí phách dũng mãnh, nhưng ai có thể hiểu được sự mưu trí của đầu mãnh hổ này? Nguyên lai nghĩa phụ là đại trí giả ngu, Hải Nhi ta cũng không còn lời nào để nói nữa rồi. Sở Vân giang tay nở một nụ cười khổ, vốn hắn đã chuẩn bị lý do thoái thác, phân tích uy hiếp từ chữ ra, nhưng giờ phút này thì không cần dùng đến nữa rồi. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 66, trực tiếp cự tuyệt, phụ tử đồng lòng, hạ, được rồi, con không cần buốt mông ngựa nghĩa phụ." Thư Thiên Hào cười mắng một tiếng. Sở Vân vội vàng lắc đầu, giọng điệu nghiêm trang nói, "Lời này của người sai rồi, nghĩa phụ là chư tinh mãnh hổ, hài nhi không phải là đang buốt mông ngựa, mà là đang buốt mông hổ." Ha ha, tiểu tử. Ha ha. Hai cha con nhìn nhau cười lớn. Bầu không khí hòa hợp, không chút nào ngăn cách. Cười to một tiếng, Thư Thiên Hà khoát tay, nghiêm mặt nói: "Con cự tuyệt chữ gia cầu thân, việc này có lợi mà cũng có hại." Nghiệp phụ còn đang phân vân, "Việc này cứ theo ý con là được. Nếu đáp ứng, con có một lão bà đại mỹ nữ, còn có thể mượn nhờ lực lượng thương nghiệp của chữ gia. Nếu con cự tuyệt, sau này thư gia đảo phải dựa vào chính con tự mình chèo chống rồi." Ngày sau ngươi muốn khai thông thị trường, thành lập tuyến đường giao thương hàng hải chỉ sợ sẽ gặp phải sự chèn ép từ chữ Gia Đạo. Con nên suy nghĩ cho thật kỹ, ngày sau thư Gia Đạo sẽ là của con, nghĩa phụ ta già rồi, thay con quản thêm vài năm, sau đó lui xuống an dưỡng tuổi già. Cả ngày cùng mấy người lão hồng thương uống rượu luận bàn thế sự. Tốt hơn là con nên sớm cho lão già ta được bế tôn nhi, tôn nữ. Lời nói thâm tình khiến cho Sở Vân nghe xong chợt sững sờ, hắn vội nói: "Nghĩa phụ, người nói cái gì vậy? Người không già, chư tinh mãnh hổ phải thiếu ngạo thiên địa, còn cả bá nghiệp thiên thu đang chờ người chinh phục." Thư Thiên Hào giơ tay vỗ vỗ cáo ót của Sở Vân nói: "Tiểu tử con cũng dám đọ độc lão tử, cái gì mà bá nghiệp thiên thu, mấy lời này chỉ hữu dụng với đám thiếu niên trẻ tuổi." Nhiệt huyết dương cương các con mà thôi, nghĩa phụ già rồi, giờ chỉ muốn nhìn con thành gia, kiến công lập nghiệp là chuyện vui vẻ nhất rồi." Sở Vân thở dài một tiếng, hắn biết rõ, tuy rằng đã cứu được tính mạng của nghĩa phụ, nhưng kinh qua một kiếp này, chiến ý của thư thiên hào đã triệt để lũy tàn. Hơn nữa túy tuyết dao đổi chủ, biểu hiện của Sở Vân khiến hắn vô cùng thỏa mãn, thư gia đảo có người kế tục. Mùng tâm trắng trí đều đã tan thành mây khói. Không, tuyệt đối không. Ta đã cứu được tính mạng của nghĩa phụ, cũng muốn cứu chư tinh mãnh hổ. Hơn nữa đối với cái ngôi vị đạo chủ này, ta không có một chút hứng thú nào. Trọng sinh kiếp này, ta muốn đền bù tất cả nỗi tiếc kiếp trước, sau đó dốc toàn lực truy tìm cảnh giới Ngư Ưu Sư đỉnh phong. Xem ra, lúc này trực tiếp khuyên bảo là không có tác dụng rồi đành phải đáp ứng trước sau đó tự tự nghĩ cách vậy. Tóm lại ta muốn đánh thức hùng tâm tráng chí của nghĩa phụ. Trong nội tâm thầm suy xét một phen, Sở Vân cười nói, "Đã như vậy, nghĩa phụ cứ vui vẻ an hưởng tuổi già, xem hai nhi tung hoành thiên hạ như thế nào cũng được." Thư Thiên Hào cười to một tiếng, "Đây mới là hảo hại tử của nghĩa phụ." "Bất quá," Sở Vân tiếp lời, Trong 3 năm Hải Nhi theo học tại Thư viện Thiên Ca, Nghĩa Phụ người phải thay Hải Nhi trong giữ tốt thư gia đảo, lưu lại cho Hải Nhi một nội tình tốt mới được. Đọc chuyện online yên tâm, chuyện cần làm lão đa ta tuyệt đối sẽ hoàn thành. Thư Thiên Hảo vỗ ngực cam đoan, sở vân nhét miệng nở một nụ cười, chẳng đầy ý vị thâm trường nói. Có những lời này của Nghĩa Phụ là Hải Nhi an tâm rồi. Thư Thiên Hảo nghe ra có chỗ không đúng, vút vút cầm mình. Giò sét. Sao ta cảm thấy lời này có cái gì không đúng nhỉ? Tiểu tử không phải ngay cả nghĩa phụ cũng tính kế. Hải Nhi sao dám? Bất quá trước mắt quả là có một kỳ ngộ, nếu bắt được, thư gia đảo chúng ta sẽ trở thành long đầu trong ngành sản xuất muối trong toàn bộ chư tinh quần đảo. Nghĩa phụ ngươi có làm không? Nói xong, Sở Vân rút ra từ trên người một bản kế hoạch đưa cho Thư Thiên Hào. Quái bệnh Bích Lạc Hải Đái. Con phòng đoán sẽ biến thành dịch bệnh lan ra khắp chư tinh quần đảo, còn có thể dẫn phát thị trường chấn động. Cái gì? Con đã nghiên cứu ra phối phương chữa trị loại quái bệnh này? Sao con có thể làm được? Cái gì? Là người mèo mù đụng phải chuột chết, tùy ý mà tạo ra. Càng nghe, con mắt thư thiên hào lại càng trợn lớn. Ta nói tiểu tử con cười quá gian trá, thì ra là có ý nghĩ này. Nghĩa phụ tin tưởng con vất quá nếu quả thực đúng như con phòng đoán, nếu dựa vào một phương thư ra chúng ta mưu lợi, chỉ sợ sẽ vơi đến tai họa, được không mù nổi mất. Phải tìm minh hữu, mà trong chư tinh quần đảo minh hữu đáng tin cậy. Thư Thiên Hào thở dài, nhắc đến minh hữu, hài nhi có thể đưa cho người một đề nghị rất tốt. A, đề nghị gì? Thư Thiên Hào kinh ngạc nhìn Sở Vân, lúc này trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Nhưng Thư Thiên Hào lại cảm thấy, vô luận là ánh sáng hy vọng đến cỡ nào, cũng không bằng thần thái trong mắt Sở Vân lúc này. Tròng mắt đen bóng, trong suốt, sâu bên trong tràn đầy hùng tâm tráng chí, tự tin phi thường. Nhìn Thư Thiên Hào, Sở Vân hít sâu một hơi, sau đó phun ra bốn chữ: "Thiên Ka Thư Viện". Ầu ầm ầm ầm. Thủy triều đánh vào hai bên sườn mạn thuyền, tiếng thủy triều lên xuống liên tiếp. Ý nhị dài lâu, thân tàu trong sóng biển sóng này lay động, sắc trời màu chàm lam, hỗn hợp với ba quang màu thâm lam của nước biển phản xạ ngược trở lại, xuyên thấu qua song truyền hình tròn, chiếu rọi quang cảnh mộng ảo mơ màng. Trong một gian phòng, phòng thủy thủ đơn với các phương tiện đơn sơ đơn điệu, làm nổi bật hơn một phần. Ý nhị biến hóa Trên chiếc giường thủy thủ, chăn đậm hơi chuyển sang sắc vàng, sở vân ngồi xếp bằng. Hắn nhắm mắt suy nghĩ, túy tuyết đao để trong lòng, ánh đao như nước, nhộn nhào ánh ba quang. Mỗi một lần hô hấp điều rất dài lâu, một cỗ linh khí từ túy tuyết đao chuyển qua, trải rộng tứ chi bách hài toàn thân sở vân, lạng yên cải tạo thân thể và khí chất của hắn. Thế giới này, nguyên khí dư thừa nồng đậm tới cực điểm, tạo nên thế giới... Yêu linh hồn binh như lụa, dạ thu, đồ vật, thực vật, mặc kệ là cái gì, chỉ cần dưỡng dục thành một phần linh quang nhất định là có thể siêu thoát bản chất, tấn cấp thành yêu thú, yêu binh, yêu thực. Yêu linh biết cách hấp thu nguyên khí, thân thể yêu linh cường tráng, đã có linh tinh, nhưng trí tuệ tương đối nhỏ. Thân thể con người yếu đối nhưng trí tuệ xuất chúng, không giống như yêu binh, yêu thú, yêu thực trực tiếp hấp thu nguyên khí thiên địa thế nhưng có thể trong góc bù hợp tác với nhau mượn thân thể của yêu linh hấp thu phần nguyên khí tinh hoa nhất ôn thuần mà vô hại những linh khí này trải rộng toàn bộ cơ thể của ngữ yêu sư lạng yên cải tạo lạng yên biến hóa có thể khiến tố chất thân thể của những ngữ yêu sư này không ngừng biến mạnh kéo dài tuổi thọ nếu là yêu linh cấp bậc tuyệt phẩm trở lên nếu là yêu linh cấp bậc tuyệt phẩm trở lên Ngoại linh khí dưỡng dục bản thân ra Còn có thể giúp ngự yêu sư Có một số năng lực đặc thù Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 6-7 Linh khí cải tạo Quỷ hoa châm như ý bổng quyền 2 Thiên ca thư viện Ví dụ như nói Hỏa nhán hiện tại sở vân sở hữu Ngưng thần nhìn lại có thể thấy hỏa nguyên khí Thuộc về tăng cường của thị giác Hiện tại Linh khí do yêu đao Tú Tuyết truyền tới liên tục không ngừng cải tạo thân thể Sở Vân. Sau một lúc lâu, Sở Vân chậm rãi mở to hai mắt nhìn, phun ra một ngụm khí bẩn, xuống giường, bước tới cạnh giường, hắn thấy chính mình, tuy rằng chính mình lúc này mới chỉ 13 tuổi, thế nhưng trải qua mấy ngày liên tục được linh khí truyền từ Tú Tuyết đao tới cải tạo, thân thể cao hơn, cơ thể khỏe mạnh, tinh quang trong mắt thiểm điện. Toàn thân tản mát ra một cỗ nhuệ khí, hầu như chính là hảo hán thanh niên tuổi 18. Đây chính là linh khí cải tạo của Tuyết Tuyết Đao, có thể khiến thân thể của người sử dụng trở nên cao to khỏe mạnh, cơ thể phát triển, mà linh khí của thiên hồ cũng có thể làm hắn thay đổi, khiến da thịt trở nên bóng loáng như tuyết, lấp lánh ba quang, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, biến thành mặt trắng nhỏ Thiên Hồ lúc này mới chỉ là tiểu yêu, linh khí truyền tới tràn ngập một loại cảm giác ấm áp của lửa, thế nhưng số lượng tương đối thiếu, thua xa so với Tú Tuyết Đao cấp số đại yêu. Linh khí của Tú Tuyết Đao khổng lồ, có cảm giác khởi điểm thanh lương, cuối cùng nóng hổi như lửa, thực giống như uống rượu ngon, có một loại tư vị khác thường. Đứng bên cạnh chiếc giường, Sở Vân sờ sờ cái mũi chính mình, Trong lòng đẻo gọn là yêu thú và yêu binh trong tay chính mình. Hai cỗ linh khí này nhất tề cải tạo tư chất và tố chất thể trạng của ta. Bởi vì tu vi của Tú Tuyết Đao mạnh hơn thiên hồ rất nhiều, vì vậy thiên hướng chuyển biến thành trắng hán cao to tương đối rõ ràng hơn. Bất quá, theo tu vi không ngừng tăng cao, cuối cùng xu thế chuyển biến thành mặt trắng nhỏ càng lớn hơn một chút a. Nguyên nhân không gì khác, chính là vấn đề tư chất Phẩm là yêu trong thiên địa, mặc kệ là yêu thú, yêu binh, yêu thực đều luận tư chất. Tư chất chính là phôi thai, ảnh hưởng rất lớn tới thành tựu sau này. Nói chung, tư chất hạ đẳng hầu như chỉ có thể tu luyện thành cấp số tiểu yêu, tư chất trung cấp tu hành tới cấp số đại yêu, tu chất thượng đẳng tu hành tới cấp số linh yêu, tư chất tuyệt phẩm mới có thể đạt tới thành tựu vấn đỉnh hất. Cảnh giới kiếp yêu